anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Minh, chương là ta có dự cảm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết hệ thống ép rằng Thái Huyền phải làm khó cô nàng Ngọc Linh Lung, tưởng rằng có vấn đề gì nghiêm trọng thì ra là muốn bắt tổ tiên của cô ta đến để làm thần ma, sau đó thì chiêu mộ và thần ma đạo tràng. Và cũng ở phần trước có hiện tượng lạ xảy ra tầng Vương Giả Đó là ma tộc đã biến mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có chuyện gì kỳ lạ hơn xảy ra không. Đêm khuya, tại thân ma đạo tràng ở tầng vương giả, một bóng đen nhìn quanh quần một cách cẩn thận, thấy không có võ giả nào tới, hắn mới bọc chiếc áo bảo đen lại rồi bước vào trong đạo tràng. Ồ, ma khí! Vu Văn kinh ngạc nhìn người áo đen đi vào đạo tràng. Ma tộc này không phải đã trốn rất kỹ sao? Tại sao lại có một tên chạy đến đây thế này? Nơi này là chỗ nào vậy? Người mặc áo đen kia hỏi với giọng khàn khàn từ trong cuống họng. Chỗ làm ăn, trước tiên người hãy xem tivi đã. cu văn mỉm cười rồi mở tivi ra. Âm thanh quen thuộc, lần nữa chuyển đến. Ở nơi này có thể giúp tăng tư chất, huyết mạch và cả linh hồn sau. Còn có cả công pháp nữ. Ánh mắt của người mặc áo đen nổi lên sự tham lam. Hắn nhìn về hàng hóa ở trên kệ thương phẩm. Nhưng chẳng bao lâu sau, bài phỏng vấn của vương giả đã khiến thân thể hắn cứng đở. Vương giả bị bán đi. Sát mặt của Vu Văn lạnh lùng. Bất kỳ ai rồi cũng sẽ nổi lòng tham đối với nơi này. Nhưng muốn đoạt được thì phải xem tivi đã. Sau khi xem xong mà vẫn muốn đoạt thì Vu Văn mới thực sự bội phục hắn. Người áo đen dừng lại để lộ ra gương mặt tuấn tú và cứng ngắc trên mặt đã thay bằng nụ cười. Hắn đã quan sát nơi này được vài ngày. Ở đây có vô số võ giả ra ra vào vào, thậm chí có cả vương giả. Mặc dù ở khoảng cách xa để quan sát nhưng hắn cũng biết vương của dị tộc, nhân tộc cứ mấy ngày lại lén nút chạy tới. Trước đó hai cái ảo ảnh chọc trời kia bộc phát ra uy áp mạnh như vậy đã gây chấn động toàn bộ tầng vương giả. Thế mà những vương giả này không tránh đi, lại còn thường xuyên chạy đến nơi này thì chắc chắn phải có gì đó khác lạ cho nên hắn mới mỏ tới. Đừng vội, hãy xem tivi tiếp đi. Vô Văn đổi sang video về Ngọc Linh Lung. Một ngàn vạn nguyên tệ ư, người bình thường cũng có thể tăng lên đới cấp trưởng sinh. quang mang trong mắt người áo đen lấp lé, tìm đập mạnh đến nỗi chỉ trực nhảy sổ ra ngoài. Ờ, tu vi của người không kém, nếu có một ngàn vạn thì chưa nói đến phong vương, nhưng khẳng định có thể đến được trưởng sinh đỉnh phong hoặc là vô địch trong số những người đồng cấp. Vô Văn nói với vẻ thản nhiên. Vậy ta sẽ ba quỷ chiến lại giống nàng ta. Người áo đen vội vàng nói. Ba quỳ chín lệ có thể tăng lên nhiều như vậy, hay là mình cũng làm thử một lần. <cười> sắc mặt của Vu Văn tối sầm lại, người bị ngốc hay là vừa chơi đá thế hả? Sau khi người ta ba quỳ chín lệ, đã bán luôn cả thần thể, người có thần thể để bán hay sao? Ba quỳ chín lệ là thể hiện ý tôn kính đối với tổ tiên, thần cấp. Người mặc áo đen này dù là ma tộc, nhưng xem ra huyết mạch của hắn còn chưa tới cao cấp. Đừng nói là ba quỳ chín lệ, kể cả xem như quỷ đến chết rồi thì bán đi cũng không được mấy đồng tiền Người cũng đã nhìn thấy trong video phỏng vấn rồi đó Người có thể bán vương giả hơn nữa ta không chỉ mua vương giả mà các cấp bậc còn lại cũng có thể thu mua Vu Văn nói Trước khi phó bản trò chơi được mở thì những thứ cấp thấp này sau khi thu mua đều bị hủy đi Hiện tại phó bản trò chơi mở ra sau khi mua mấy thứ này có thể bỏ vào trong phó bản để mà kiếm tiền cho đạo tràng Báo tử Ta phải trở về lấy đồ mà ta cất giữ đã. Người ốc đen vội vàng xoay người, sau một khắc thân thể dừng lại, giàu dĩ nói. Thân phận của ta là ma tộc, sợ là đến đây không dễ. Hắn chờ bên ngoài vài ngày mới có cơ hội không có ai. Lần sau thì đoán chừng sẽ không may mắn như vậy. Vua Văn mỉm cười lấy ra một tấm thẻ hội viên. Đây là thẻ hội viên cấp thấp của đạo tràng, cũng tượng trưng cho thân phận. Chỉ cần ngươi cầm nó, thì trong vòng 10 dặm của đạo tràng, không ai dám động vào ngươi. Đà tạ, Người áo đen nhận lấy thẻ hội viên, vô cùng vui mừng, vội vàng nói Tại hạ là cốt ma tộc, tên là cổ hà. Giới thiệu xong thì cổ hà liền vội vàng cầm thẻ hội viên mà đi. Anh tung quán rất bí mật, trong 10 dặm thì không có việc gì, nhưng ngoài 10 dặm thì khó đảm bảo không bị người ta bắt đi bán. Hơn nữa, vương giả ma tộc đã phân phó cho hắn là trong khoảng thời gian này nhất định phải ẩn mình, không được đi gây sự lung tung. Cổ, cổ hạ không biết các vương giả ma tộc muốn làm cái gì, <cười> Mấy năm nay họ vẫn luôn giấu kín Trước kia thì hắn còn hiếu kỳ Chứ hiện tại hắn chỉ muốn biết bảo tàng của ma tộc đang ở đâu mà thôi Tiến cổ hà đi vô văn bắt đầu nướng thịt Làm nhân viên ở đạo tràng thì chỉ cần ăn thịt nướng là đủ no Hơn nữa còn là thịt của đại yêu Cổ hà vừa đi không lâu thì có chuyển tống tới đạo tràng Một con kim xà trườn quanh rồi bò vào Người là ai? Vũ Văn không khỏi kinh ngạc nhìn con rắn. Lòng xà tộc, lòng hạo. Kim xà nói một câu rồi bỏ ra xa. Ở tầng trường sinh đang xuất hiện vô số trận pháp. Liễu, Thành Duyên, Tiểu Vân Nhi và Cẩm Hy đều tới. Mã Cửu Sơn lập tức đón tiếp ba người này. Quán rượu vừa mở đã đợi các nàng đến rồi. Ngự Thiên Thu thì đưa tin cho La Thiên Quân, bảo hắn chiếu cố cho Tiểu Vân Nhi một chút. Biết được Mã Cửu Sơn đã đón Tiểu Vân Nhi đi, Ngự Thiên Thu buồn bã nói, Ta có dự cảm, thiền tháp này sắp bị quậy cho bùng bét hết cả lên rồi. Và nhiên, tầng thần thông phát sinh biến cố. Thang gia, bá đào môn, ngọc thiên tông và hoàng gia của Hoàng Nhược Yên cũng tới. Cả đám người đã giao kèo một cái ước pháp tam trương với dị tộc, đó là cấm thuê cường giả của đạo tràng. Dị tông cũng biết là thần má đạo tràng rất lợi hại cho nên đã đáp ứng. Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới quanh đi quẩn lại. Bọn người thang nguyệt lộ đã dẫn tới một đám người trung trung điệp điệp bắt đầu bao vây. Tất cả mọi người đều phải giao tiền thì mới có thể đi tìm kiếm tài nguyên ở nơi này, nếu không thì tất cả đều phải xéo đi. Tuy nhân số của dị tộc đông đảo nhưng không thể chịu nổi sức mạnh của bọn họ, liên tục bị đánh bại cho nên lớn tiếng mắng chửi bọn nhân tộc vô sỉ nhưng lại chẳng có biện pháp gì. Rõ ràng là người ta không có thuê gì cả. Ngọc Linh Tuyền của Ngọc Thiên Tông Còn tự mình xuất thủ áp chế sức mạnh Của những kẻ thuộc cấp trường sinh san bằng tất cả Lũ nhân tộc Các người không cần thể diện nữa rồi Bọn dị tộc đã sắp khóc tới nơi Đã thống nhất là thần thông đấu với thần thông Trường sinh như ngươi chạy tới đây là có ý gì Có bản lĩnh Thì gọi trường sinh dị tộc các người tới đây đi Một vị lão giả cấp trường sinh Của Thang gia cười lạnh nói Bọn dị tộc chố mắt ra Còn mẹ nói chứ Bọn họ mà xuống tới đây được thì ta còn lăng nhòng với các ngươi làm gì. Trước kia thì trường sinh như bọn họ cũng lười ra tay với đám cấp thấp này vì muốn để rèn luyện hậu bối của nhân tộc. Thế nhưng hiện tại mọi việc đều là vì tiền, còn tôi luyện cái khỉ khô gì nữa. Ai chiếm được trước thì có thể kiếm tiền, thực lực tăng lên. Một đường võ đạo hoàn toàn không cần ma luyện gì, chỉ cần có đủ tiền thì có thể bước tới đỉnh phong. Đây là tiếng lòng của tất cả võ giả. Thời điểm bọn họ làm bá chủ tầng thần thông thì cốt ma cổ hà cũng đã tới thần ma đạo tràng ở tầng vương giả. Hắn lấy ra một cái bao, bên trong là một đống khoáng thạch và linh dược lớn. Thật là tội nghiệp, ngay cả một chiếc nhẫn không gian cũng không có. Một vị võ giả, nhân tộc ở cấp thần thông nói. Cổ hà không phản bác gì, hắn thu ma khí lại rất tốt, không có để lộ ra thực lực của mình, cũng không thể cảm nhận được gì. Nhìn thấy võ giả nhân tộc ở cấp thần thông, cổ hà cười nói, Vị huynh đệ kia có thể bán cho ta một cái không? Ta rất nghèo. Trước đó ta có đi một chuyến đến chỗ dị tộc, nhưng bị một đám dị tộc cướp hết đồ. Huynh đệ, người cũng là một người mạnh khổ. Hiện tại có không ít võ giả gặp cướp khi mà tiến vào khu vực dị tộc. Bây giờ dị tộc không thèm giết người, họ chỉ đi cướp thôi. Võ giả nhân tộc thần thông kia thở dài một tiếng, lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Tứ này thuộc về cấp thấp. Mặc dù nó không lớn, nhưng cũng chứa được một ít khoáng thạch và dược liệu. Ta bán cho người với giá một vạn nguyên tạng. Đà tạ. Cô Hà vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy. Sau đó chuyển khoản qua thẻ hội viên. Hắn đưa ra tài nguyên giá trị đủ 10 vạn nguyên tệ Ta muốn mua 9 viên thần huyết đan Cô Hà không chút do dự, liền tiêu hết 9 vạn còn lại. Quỳnh đệ, ngươi còn có huyết mạch đặc thù không? Bố giả nhân tộc cấp thần thông kinh ngạc nói. Ờ, trung cấp. Cổ Hà nói: Trung cấp vậy cũng không phải là thấp, huynh đệ tên gì vậy? Ta tên là Lạc Thanh Phong, mong được kết giao bằng hữu. Có giả nhân tộc cấp thần thông kia nói: Làm bằng hữu với nhân tộc sao? Cổ Hà sững sờ nhưng ngẫm nghĩ, có người làm bằng hữu thì về sau làm việc cũng dễ dàng hơn, cho nên vui vẻ nhận lời. Ta tên là Cổ Hà. Vu Văn quan sát hết thảy nhưng cũng không nói gì. Đây là chuyện riêng của bọn họ. Ta đi kiếm tiền đây, cáo từ. Cổ Hà nắm tay lại thành quyền rồi nói. Chờ một chút, Cổ Hà huynh đệ. Lạc Thanh Phong vội vàng gọi lại, mà nói. Ta còn có một vị bằng hữu thuộc yêu tộc cũng sắp tới đây. Đến lúc đó ba người chúng ta cùng đi kiếm tiền. Như vậy chúng ta có thể tiếp ứng cho nhau, sẽ không lo bị dị tộc cướp bóc. Không, ta có cách kiếm tiền của riêng mình, Cổ Hà nói. Lạc Thanh Phong, đúng lúc này một con kim xả nhanh chóng bỏ tới, chặn trước mặt của Cổ Hà, tuét miệng nói. Vị này là ai? Đây là cổ hà, một người bạn mới, Lạc Thành Phong nói. Trong lòng cổ hà run lên, hai mắt của con rắn này cứ nhìn chầm chầm vào hắn. Hơn nữa thực lực có vẻ rất bất phàm. Mặc dù trông nó nhỏ yếu, nhưng trực giác nói cho cổ hà biết, con rắn này đã phát hiện ra thần phận của hắn. Vậy thì hãy cùng nhau kiếm tiền đi. Ta tên là Long Hạo, ngươi là bằng hữu của Lạc Thành Phong, thì cũng là bằng hữu của ta. Ta sẽ mang các ngươi đến chỗ có khả năng kiếm được nhiều tiền. Long hạo nói rồi dẫn cả bọn bò về hướng ngoại vực. Chỗ có thể kiếm được nhiều tiền sao? Một yêu tộc như người sao có thể hiểu được về ngoại vực hơn ma tộc ta chứ? Trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cổ hà còn chưa kịp mở miệng đã bị Lạc Thanh Phong lôi đi. Long hạo dẫn theo cổ hà và Lạc Thanh Phong lập tức tiến về một khu rừng rậm, yêu nguyên phồng lên. Sau khiến xác định bốn phía không có sinh linh nào mới quay người nhìn về phía cổ hà thử dò xét. Ma tộc xong. Ma tộc! Lạc thành phong biến sắc Lúc trước thiên thần đại đế Lập ra thiên tháp này Chính là vì để chấn áp ma tộc đại đế Và những kẻ trong ma tộc Đám dị tộc còn lại chỉ là cơm thêm mà thôi Hơn nữa ma tộc, nhân tộc, yêu tộc Giao chiến một thời gian dài Dường như thù hận đã vô cùng sâu sắc Sắc mặt của cổ ha lúc này Lạnh lẽo tràn ngập sát ý Người quả nhân đã nhìn ra Có điều người dẫn theo ta tới đây Mà không sợ ta sẽ giết các người sau Giết chúng ta ư Cần gì phải thế? Long Hạo cười nhạt, chúng ta có thể hợp tác với nhau để cùng kiếm tiền, còn về mối thù hận gì đó, còn mẹ nó liên quan khỉ gió gì đến ta. Đại não của Lạc Thanh Phong hơi hoang mang, Long Hạo, ngươi người không muốn kiếm tiền hay sao? Long Hạo nhìn về phía Lạc Thanh Phong, có đủ tiền rồi thì xưng vương xưng hoàng, đột phá đại đế, có cái chó gì mà không làm được, đến lúc đó thì chủng tộc nào có thể xâm lược được chúng ta nữa. Gian ý của cổ Hà dần thu bớt lại. Ý của ngươi là gì? Ý của ta rất đơn giản thôi. Mục đích của ma tộc các ngươi là gì? Long hạo lạnh lùng nói. Sống sót sòng, hay là cứu ma tộc đại đế ra, hay là tự mình xưng đế? Xưng đế? Nếu là lúc trước cổ hà chỉ muốn nghe theo mệnh lệnh của ma vương, ngoan ngoãn chờ đợi cơ hội để giết được càng nhiều nhân tộc yêu tộc thì càng tốt, thậm chí là cứu cả ma tộc đại đế ra. Hắn đã cống hiến hết sức mình. Hiện tại thì hắn lại do dự. Trước kia không có từ chất thành đế, xưng vương cũng khó có khả năng, nhưng bây giờ thì có rồi, chỉ là xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có thể đi tới bước nào mà thôi. Đừng có mãi cứ nhìn vào cái sự huy hoàng của tiền nhân, dù tiền nhân có huy hoàng, có cường đại thì đó là tiền nhân chứ không phải là chúng ta. Long hạo nói, tương lai là do bàn tay chúng ta nắm giữ, chứ không phải là mời một ngọn núi lớn ra để áp chế chúng ta trong đó, vĩnh viễn không có ngày nổi danh cuối cùng là người muốn nói gì đây? Cổ hà và lạc thành phong cùng lúc nhìn về phía long hạo kiếm tiền cái đuôi của long hạo quẫy quẫy thấp giọng đáp chỉ cần thứ đáng tiền thì thần ma đạo chẳng sẽ thu trừ tài nguyên chúng ta còn có thể bán ma tộc các ngươi nhân tộc thậm chí là yêu tộc bọn ta một người một ma nghe vậy đều ngây ra con rắn này cũng quá độc ác rồi lừa bọn hắn đi bán đồng loại của mình bản thân còn muốn ra tay với đồng bào yêu tộc của nó nữa không phải là bán tất cả chúng ta có thể bán đi kẻ thù của mình mà thôi Long Hạo toát miệng nói không lẽ các người không có kẻ thù trong đồng tộc sao ngồi nghĩ biện pháp giết bọn chúng thì chi bằng bán cho thần ma đạo tràng để giúp cho thực lực của chúng ta tăng lên chúng ta dùng kẻ thù để tăng thực lực của mình khai sáng tương lai Long Hạo dồn hết tâm tư để mà thuyết phục đạp chân lên thân thể địch nhân để mà tiến lên chẳng phải việc này là việc mà võ giả chúng ta nên làm sao Người nói rất hay, rất có đạo lý Cổ Hà gật đầu thật mạnh Đúng vậy, cùng giết kẻ thù Thì không bằng bán địch nhân để để thăng thực lực của mình lên Lạc Thanh Phong do dự Có nên tham gia vào việc này hay không Kỳ thực hành động của chúng ta đều thỏa đáng Không có vấn đề gì đâu Long Hạo nói rồi nhìn thân sắc hai người kia Với vẻ tò mò Tiếp tục nói Thế này đi, ta dẫn dụ yêu tộc ra Thanh Phong dẫn dụ nhân tộc Cổ Hà đem bán đi Sau đó chúng ta chia đều Dù sao thì ma tộc cũng đối đầu với nhân tộc và yêu tộc chúng ta. Như thế thì ngươi có thể lập công với ma tộc. Còn cổ hà, ngươi lại dẫn dụ ma tộc ra. Ta và Lạc Thanh Phong sẽ bắt lấy đem bán lấy tiền. Như thế thì chúng ta đều trở thành anh hùng trong chủng tộc, lòng hạo lại nói. Lạc Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, đây thực sự là một con rắn sao? Vì sao nó lại có thể tình quái đến như thế chứ? Cái chuyện âm thầm lén lút đặt bẫy người nhà, còn tự xưng là anh hùng ngư. Có làm hay không? Thì nói một câu đi. Nếu có ngươi không muốn thì ta đi tìm kẻ khác. Lòng hạo tuét miệng nói. Ta cũng không muốn bị người khác dẫm lên đầu. Các người không biết đó thôi. Bọn thang Nguyệt lộ và tiêu thiên. Một người thì có được thần huyết. Một người đã có được thần thể Gần đây lại có thêm ngọc linh lung nữa. Các người muốn cả cuộc đời. Chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn người khác thôi sao? Lòng hạo ta cũng không nói được gì. Tôi thì chúc các ngươi sống vui. Ta chỉ muốn trở thành một người trên người khác. Là yêu trên yêu, là ma trên ma. Làm, làm người trên người, làm ma trên ma. Cổ Hà kích động nói, đến gặp ma vương của ngươi đi, giờ ta có đầy đủ thực lực, thì việc đầu tiên ta làm sẽ là bán đứng ngươi. Như vậy thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu, long hạo hỏi, nói với vẻ bất đắc dĩ. Ta vừa tới thiên tháp, còn chưa kết thù án gì với bố quan thằng nào. Ra mặt của Lạc Thanh Phong Co lại nói, nhân duyên của chúng ta thật tốt, toàn gặp được bằng hữu thôi. Thân sắc cổ hà cứng đờ, nói như vậy có nghĩa là các ngươi đi làm anh hùng, con ta là kẻ bán đứng đồng bào xong Tình hình ở ma tộc có chút vấn đề, ta nói qua với các ngươi một chút. Cổ hà ngẫm nghĩ rồi nói, không biết là có chuyện gì xảy ra mà ma vương đã hạ lệnh cho toàn bộ ma tộc phải ẩn nút, chỉ có đến đêm thì mới có mấy tên ma tộc mỏ ra để kiếm đồ ăn thôi. Vậy bọn ma tộc kia thích ăn gì chúng ta sẽ chuẩn bị, Long Hạo hưng phấn nói. Người và yêu... Càng cường đại thì càng thích, cổ hà nói. Một người một yêu nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Nói chuyện thực tế chút đi, cường đại thì làm sao chúng ta có thể bắt được chứ? Vậy thì các ngươi đi làm mồi dụ, ta sẽ phụ trách dẫn ma tộc ra. Yên tâm, ta sẽ có trừng mực, sẽ không dẫn những kẻ cao hơn cấp trưởng sinh sơ kỳ tới. Cổ hà dừng một chút rồi nói, ta cũng biết là không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Chỉ có điều, ngươi cho ta xin một giọt máu đi người muốn lấy máu của hắn để dẫn dụ sao? một giọt liệu có đủ không? lạc Thanh phong hỏi. hai mắt của long hạo nhìn lạc Thanh phong với vẻ hung ác. có bản lĩnh thì người đi mà cho. hắn thuộc về long xà tộc, có huyết mạch cao cấp, cho nên chỉ cần một giọt là đủ rồi. các người hãy bố trí cạm bẫy cho tốt. Cổ hà nói. yên tâm, trước khi tới thiên tháp ta đã nhờ thần hầu luyện chế ra một cái trận bàn cỡ nhỏ, đó là cấm võ trận. những tên từ các trường sinh hậu kỳ trở xuống thì đều không thể động thủ. Các người hãy cầm hai tấm bảng hiệu này theo. Có cái này thì các người sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận pháp. Long Hạo âm chầm cười nói rồi lấy ra một cái trận bàn. Đây chính là nguyên nhân mà nó đến thiền tháp muộn như vậy. Tài nguyên nơi này vô cùng phong phú. Có vô số ma tộc, dị tộc và nhân tộc đều nhìn chăm chăm vào đống tài nguyên này. Long Hạo thì lại để mắt tới những chủng tộc hơn. Này, chúng ta có nên hợp tác với dị tộc nào đó không? Lạc thành Phong xoa tay nói. Có đại sát tinh này thì tại sao không cáo cả dị tộc vào? Dị tộc thì chở đã, đợi ta phải tìm được ứng cử viên thích hợp cái đã. Long Hạo trả lời. Ở trong thiên tháp bên ngoài thì hài hòa, nhưng trong bóng tối lại có không ít biến động. Bên ngoài thần ma đạo tràng lại có thêm mấy vị mà giam Thái huyền không dám đưa video này lên thiên tháp, sợ rằng tầng vương giả sẽ bùng nổ. Một số vương giả mất tích, nhiều người thắc mắc không biết họ đi đâu, nhưng không có ai trả lời. Tất cả đều nói là không biết, không thấy, không có ai ngu ngốc thừa nhận cả. Một khi lộ ra, vị bán hoàng giả cổ huyền này có thể sẽ bị người khác vây đánh đến chết. Thế giới bên ngoài thì cũng đang sôi sục việc vương giả bị bán, đám võ giả đều điên cuồng, lý gia thì cũng phát tài, con tivi thì cháy hàng. Có tivi có thể nhận được thông tin trực tiếp về thần ma đạo tràng, biết được các sự kiện lớn của thế giới để giải tỏa sự buồn chán. Cứ đồ này ở đây không ai không muốn cả. Nhà họ Lý tìm Cầm Hy hợp tác, đây chính là đề nghị của trang chủ. Tiếng hát tiếng đàn của cẩm Hy được sen kẽ phát trên TV, đương nhiên Tiểu Vân Nhi cũng có phần. Đợi khi có tiếng tắm nhất định thì dự định để cho cẩm Hy phát hành album, còn Tiểu Vân Nhi thì cứ để nàng rong chơi, còn rong chơi được bao lâu thì phải phụ thuộc vào sự ủng hộ của cha nàng. tăng trường sinh khai trường quán rượu cẩm Hy. Cầm Hy và Tiểu Vân Nhi hát một bài túy mộng thần đồ. Do Mã cửu Sơn và Ngự Thiên Thu tuyên truyền cho nên việc kinh doanh rất tốt. Lý Tỷ, ở đây này, Ngự Thiên Thu ngồi trong góc vẫy tay với một người phụ nữ vừa bước vào quán rượu. Người phụ nữ này nhìn như một cô gái trẻ nhưng thực ra đã hơn trăm tuổi. Nàng là em gái của Mã cửu Sơn, Lý Minh Ngọc, một người đẹp nổi tiếng của Thiên Huyền Tông. Ngự Thiên Thu, gọi ta tới đây có chuyện gì? Lý Minh Ngọc nghi ngờ hỏi. Người đợi một chút rồi sẽ biết. Ngựa Thiên Thu cười khẽ nhìn về phía Tiểu Vân Nhi. Thấy ánh mắt của Ngự Thiên Thu Tiểu Vân Nhi mỉm cười đi lên sân khấu. Một bài đời đời kiếp kiếp yêu nàng thay cho một người bạn dành tặng cho Lý Minh Ngọc Tiểu Thư. Bài hát đời đời kiếp kiếp yêu chậm rãi cất lên, ca từ xúc động, ý nghĩa sâu sắc trong đó không ai không biết. Đời đời kiếp kiếp yêu, Lý Minh Ngọc, đó không phải người đẹp nổi tiếng của Thiên Huyền Tông sao. Là ai, ai đang tỏ tình với Lý Minh Ngọc vậy? Rất nhiều người đều biết tên Lý Minh Ngọc, tò mò nhìn cả hai người, đột nhiên nói. Thì ra là Ngự Thiên Thu là một nhân vật lớn đây. Ngự Thiên Thu, cái người ngay cả vương giả cũng dám bán đó. Mọi người ồ lên, hai người lập tức thú sự chú ý của đám đông. Lý Minh Ngọc hơi giật mình nhìn Ngự Thiên Thu, lại thấy vẻ mặt đang cười với nàng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng nhìn chung quanh, nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng nói. tam vương gia chúng ta chỉ gặp nhau chưa đến ba ngày. Hụt, khục, khục. khục. Không sao, có thể làm bạn. người Thiên Thu ho khan đang định giải thích thì Lý Minh Ngọc đã xoay người rời đi. Tạm biệt. Này, ta thay mặt mã Cửu Sơn đặt bài hát thôi. Ngươi có thể nghe ta giải thích hay không? người Thiên Thu nhìn những người xung quanh vội vàng đuổi theo. Tiểu Vân Nhi tiếp tục hát. Dù sao thì cũng có người cho tiền. Kết quả cuối cùng thế nào, làm chẳng quan tâm. Đêm khuya, cổ hà nhìn hang động dưới lòng đất trong lòng thẩm nghĩ. Nếu có thể khống chế trường sinh hậu kỳ Vậy thì cứ tóm hết một lũ trong một lần. Một giọt huyết trâu đỏ tươi phát ra ma khí, tản mát ra mùi máu tanh nông đậm. Bên trong huyết trâu lờ mờ có một con long xà bơi lượn. Ống! Trong hang động dây lỏng đất vang lên tiếng gầm rú, bóng đen từ trong hang lao ra, nhiệt độ cao như thiêu đốt quét qua, cổ hà phải liên tục lùi về phía sau. Trong nháy mắt, ở cửa động xuất hiện hơn chục cái sừng thú dài, toàn thân lượn lờ ngọn lửa của ám ma tộc. Trong đó có một ma tộc lạnh lung nhìn cổ hà. Út ma tộc cổ hà. Người không ở chỗ của người chạy đến viêm ma tộc ta làm gì? Thấy giọt máu này không? Cổ hà nâng bàn tay lên. Máu long xà cuộn trào trong lòng bàn tay. Máu của long xà. Hơn 10 viêm ma nóng rực nhìn giọt máu đó trong mắt hiện lên sự tham lam. Viêm long Người và ta ẩn oán đã hơn 10 năm. Trong thời gian này ta đã nhận ra chúng ta đều là ma tộc. Ở trong tòa tháp này Chúng ta nên đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy ta cố ý mang theo giọt máu long xà này để chấm dứt ân oán của chúng ta, cổ hà nói. Người chịu thua ư, Người thừa nhận rằng không bằng viêm long ta. Viêm long lạnh lùng cười nói. Trong thiên tháp, sự đoàn kết và tương trợ là điều mà các ma vương đại nhân luôn nhấn mạnh. Ta không muốn làm các ma vương đại nhân thất vọng, cổ hà nghiêm nghị nói. Hà, nếu là như vậy, ta sẽ lấy lòng xà, chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra. Viêm Long nói: "Đúng, lấy Long xà mọi chuyện xí xóa." Những viên ma còn lại cũng vội nói trong mắt hiện lên vẻ tham lam. "Long xà là lễ vật mà ta bị Viêm Long để chuẩn bị, sao dám bắt nó chứ? Ta chỉ lấy một giọt máu để tỏ lòng thành thôi." cổ Hà nói. Viêm Long tự hào gật đầu, "Đúng vậy, con mồi của ma tộc thì phải để tự ma tộc bắt. Vậy thì Viêm Long huynh đi theo ta." Cô Hà mỉm cười rồi bay lên không trung rời đi viêm lòng nhanh chóng đi theo nhưng viêm ma còn lại nhìn về phía cửa hang bỏ lại một câu mọi thứ đều an toàn các người không cần đi bọn họ cũng không muốn những viêm ma còn lại ra ngoài cùng bọn họ chia sẻ con mồi một long xà chính là huyết mạch cao cấp sau khen xong sẽ rất có lợi cho bọn họ hơn 10 con viêm ma theo sát cổ hà rời xa khu vực ma tộc đó tiến vào một khu rừng rậm lúc này một con long xà đang bị hảo quang ma khí bao phủ Long xà tấn công nhiều lần, nhưng rất khó phá vỡ phòng ngự, chỉ có thể nhỏ giọng quát lên, phát tiết sự tuyệt vọng trong lòng. Quả nhiên là long xà, mặc dù chỉ là con nhỏ thôi, nhưng cũng là một liều thuốc bổ tuyệt vời. Viêm long và đám viêm ma mừng rỡ, cổ hà chưa kịp nói gì, tất cả đã lao về phía long xà. Bang bang! Hơn 10 viêm ma bay lên không chung lao đi, chỉ là khi đến gần long xà thì tất cả đều rơi xuống mặt đất tạo thành những cái hố to. Chuyện gì đây? Đám viêm ma sững sở Ma nguyên của bản thân Tại sao lại bị giam cầm Cổ hà cười khinh khách Hắn ngự không mà đến Có tín vật của Long Hạo Thì cấm võ trận không tác dụng lên người hắn Ngự không lướt đến Lượn lờ trên đầu của viêm Long Sắc mặt cổ hà trở nên lạnh lùng Ẩn oán nhiều năm như vậy Ta đã thấy người khó chịu từ lâu Nếu như không phải ma vương ngăn cản nội chiến Ta đã sớm giết người rồi Cổ hà, ngươi Không phải vừa rồi mới nói Bên trong thiên tháp Nên đoàn kết giúp đỡ nhau sau Lòng viêm sửng sốt Nói cái gì mà đoàn kết tương trợ nhau chứ Xoay người lại liền hạ thủ rồi Ai nói là cùng người đoàn kết hỗ trợ Cổ hạ còn chưa mở miệng Thì lòng hạo đã trực tiếp từ trong màn hảo quang đi ra Yêu nguyên vừa động Đám dây thừng liền xuất hiện Đây cũng là dây thừng trói rồng Mà thần hầu luyện chế ra Một khi bị trói thì ngay cả trường sinh hậu kỳ Cũng không thoát được Cái đám này đã tiêu hao hết cả tài sản của ta đó Người lại cấu kết với đám yêu tộc, Viêm Long tức giận nhìn Cổ Hà. Cổ Hà ngoái lối tai nhìn sang một bên, "Lạc Thanh Phong, người còn không ra?" Con người. Trong ánh mắt hoang mang của Viêm Long và đám ma tộc khác, Lạc Thanh Phong đi ra, nhặt dây chói rổng lên, chói đám Viêm Ma lại. Mười mấy ma tộc, chà chà, một trường sinh trung kỳ, hai sơ kỳ, mười thần thông, Cổ Hà làm rất tốt. Mau bán đi, sớm đổi thành tiền, Cổ Hà thúc giục, "Đi thôi." Long hạo nhìn thấy, viềm ma đã bị trói xong, vội vàng thu lại trận bàn, ba người nhanh chóng rời đi. Cổ Hà kêu cái đầu người, thành thật một chút, long hạo quất đuôi một cái, cả đám viềm ma đầu váng mất hoa, viềm long trợn mắt lên. Ở trong bóng tối, cổ Hà đợi ở đằng xa, long hạo và lạc thanh phong thì kéo theo mười mấy ma tộc, cực kỳ vui vẻ tiến vào thần ma đạo tràng. Vu văn, người xem, đám ma tộc này đáng giá bao nhiêu? Lạc Thanh Phong và Long Hạo ngẩng cao đầu. Ma tộc, đây là viêm ma, võ giả bên cạnh kinh ngạc. Mặc dù bây giờ có rất ít võ giả, nhưng trong này cũng có hơn 10 người đều hoảng hốt khi nhìn thấy ma tộc. Không phải là ma tộc đang ẩn núp sau, Sao bọn họ có thể tìm ra được? Ma tộc trưởng sinh, hai thần thông mà lại bắt được ma tộc trưởng sinh sau? Đám võ giả kêu lên về mặt ngưỡng mộ nhìn Long Hạo và Lạc Thanh Phong. Ba trưởng sinh, một cái mười vạn thần thông 3 vạn, tổng cộng 60 vạn, Vu văn thản nhiên nói. Quá rẻ, đám võ giả biểu môi, thần ma đạo tràng này, một cao thủ thần thông mới đổi được, có ba viên thần ma đan sau. cương giả trường sinh cùng với vương giả, tranh lệch quá lớn. cương giả trường sinh ở đâu mà chả có, không quý giá, Vu văn nói. Rất nhiều võ giả không nói nữa, đối với bọn họ thì thần ma bạo tràng đưa giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu, không đồng ý thì người có thể không bán mà. Giá càng ngày càng thấp, vụ văn biểu môi, trước kia một cường giả thần thông, tài năng xưng vương xưng bá một nơi, không thể dùng tiền để mà đánh giá. Bây giờ bán cho thần ma đạo tràng, đạo tràng thu mua, những người này đều vui vẻ muốn chết. Long Hạo cùng Lạc Thành Phong cũng rất vui vẻ, 60 vạn là 60 vạn nha. Một đám võ giả nhìn thấy một người một yêu này thực sự khó hiểu, rẻ như vậy mà các người còn vui vẻ như thế sao? Một người một yêu rời đi, tránh khỏi tầm mắt của đám võ giả tiến vào bóng tối. "Cổ Hà, lần này bán được 60 vạn, mỗi người 20." Long Hạo nói, "Tuy rằng Lạc Thanh Phong không làm được nhiều, nhưng về sau sẽ dùng dốc lực giúp sức." Không sao, Cổ Hà cũng vui vẻ, ba người nhanh chóng chia tiền. "Đi, ta còn có một ít kẻ thù, vậy chúng ta hành động mau lên, ban ngày có quá nhiều người sẽ khó động thủ đó." Long Hạo hưng phấn nói. Lạc Thanh Phong cầm tiền, Nhìn thấy tiền, cổ hạ một chút ái náy cũng không còn nữa. Đó là đồng bào ma tộc của ngươi. Nhưng mà có hai mươi vạn nhanh như vậy, đây chính là hai mươi viên thần ma đan. Nếu kiếm được thật nhiều, tư chất của bản thân có thể nghịch thiên tới trình độ nào. Đây chính là con đường nhanh chóng thăng thiên. Lạc Thanh Phong đã quyết định là dấn thân vào con đường này. Ta đột nhiên nhớ ra là ta cũng có kẻ thù, nhưng đối phương là cường dạ trường sinh. Nếu như ta đi dẫn hắn, sợ là sẽ gặp khó khăn, Lạc Thanh Phong nói. Cường giả trường sinh, hai mắt long hạo sáng lên. Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể sắp xếp. Trong này phát hiện một cái hang động, nghi là của cường giả để lại. Nhân tộc của ngươi, có cường giả nào, có truyền thuyết nào thì cứ việc nói ra, để chúng ta bàn bạc, đóng giả một chút. Trước tiên thì bán đối thủ của ta đã rồi nói sau, cổ hà nói. Ờ, vậy chúng ta vừa đi vừa thảo luận, long hạo gật đầu. Ai đi cùng ngươi? Một người một ma đảo cắm mắt trắng giã kể vai sắt cánh rời đi. Sáng sớm Vu Văn đang nghỉ ngơi, còn đang trong giấc ngủ, từ dưng bị lạc Thanh Phong và Long Hạo đánh thức. Sao các người lại tới nữa? Vu Văn nhìn mười mấy ma tộc sau lưng của một người một thú này, cả mặt kinh ngạc. So với lần trước thì nhiều hơn hai trưởng sinh, 80 vạn. Long Hạo nói. Của ngươi đây. Vu Văn đưa tiền gãi đầu nghi hoặc hỏi, các ngươi làm như thế nào vậy? Ý mật. Long Hạo mỉm cười thần bí, chạy tới chia tiền cho lạc Thanh Phong. Đêm nay nhất định là mất ngủ rồi, không chỉ có Vu Văn mất ngủ mà ba gã cổ hà cũng không ngủ, đó là vui tới mất ngủ luôn. Vu Văn lại ngủ tiếp đi, nhưng không bao lâu sau một người một yêu lại tới nữa, vẫn nhìn trước kéo tới một đám ma tộc. Không đúng, bọn Long Hạo đêm nay đã kiếm được hơn 200 vạn rồi. Vu Văn câu mày, cái này so với vương giả bình thường còn có giá trị hơn. Suy nghĩ một chút, Vu Văn liền liên lạc với Giang Cái Huyền, rất nhanh nhận được hồi âm, có thì cái thu. Chúng ta ngờ người làm ăn, có hậu quả gì thì bọn họ mới là người gánh vác. Ngự Thiên Thu biết tin này có khóc mù mắt hay không đây? Toàn bộ chủng tộc của Ngự Thiên Thu đều đã được đóng gói bán đi, giá lại rất rẻ. Tất nhiên cũng là do chủng tộc đó không có cao thủ. Ngoài trừ cường giả của linh mộc tộc, tầng trường sinh còn có trường cường giả trường sinh nào nữa đâu. Đối với chủng tộc ở tầng trường sinh, cũng không phải mỗi chủng tộc đều có cao thủ trường sinh cảnh. Nở canh giờ chiêm... Trương Tâm Phong cũng lời chạy xa. Tên là hắn chỉ tùy tiện, chọn mời chủng tộc, hơn nữa đem đóng gói và bán ở hệ thống thì cũng được tính là bán sỉ, đương nhiên phải đè giá. Nhớ thông báo cho Long Hạ, sau này giá sẽ càng thấp nữa, Giang Thái Huyền nói. Hệ thống chỉ biết không ngừng ép giá. Tám người Long Hạo càng bán nhiều thì giá hạ càng nhanh. Được, trang chủ, Vu Văn cũng không hỏi nữa. Long Hạo cùng Lọc Thanh Phong chính xác đang làm gì, Chỉ cần trang chủ lỡ lên tiếng như thế thì hắn cứ thu mua thôi. Bí cảnh ra phút này tràn ngập tiếng khóc than một đám ma tộc kêu khóc quy gối trước mặt của huyết ma vương và ảnh ma vương. Hai vị ma vương đại nhân, các người làm chủ giúp bọn ta. Cốt ma tộc cổ hà lại đi liên hợp với yêu tộc và nhân tộc để ra tay với bọn ta. Hai vị ma vương nhìn lên trời làm chủ cho các người ư. Rồi con mẹ nó ai làm chủ cho bọn ta. Các người bán được bao nhiêu, ảnh ma vương hỏi, đám ma tộc đỡ người ra. Các người không phải là nên làm chủ cho chúng ta, đi tiêu diệt cổ hà sao, tự nhiên lại hỏi đám người chúng ta có giá bao nhiêu. Nhưng đối mặt với câu hỏi của ma vương, viêm lòng không dám chậm trễ, nhanh chóng nói, ta là 10 vạn. 10 vạn, ờ, bản vương bán được 250 vạn, tuổi thọ, quả thực là không bằng bản vương. Ảnh ma vương hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng có chút cảm giác yêu việt hơn người. Viềm lòng sững sờ. Đây, con mẹ nó có còn là ma vương nữa không? Được rồi, ta cũng nên trở về. Nếu các người đã đến đây thì cứ ở lại đi. Hy vọng lần sau gặp lại thì số lần chết của các người sẽ không nhiều. Viết ma vương bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Ý gì đây? Đám ma tộc này chẳng biết gì. Hy vọng lần sau gặp lại số lần chết của các người sẽ không nhiều ư. Ta chỉ có một cái mạng còn có thể chết được mấy lần cơ chứ? Sáng sớm hôm sau, khu vực nhân tộc và yêu tộc bùng nổ, nhân tộc và ma tộc đều sản sinh ra một anh hùng. Bọn họ tiến sâu vào khu vực bên ngoài, bắt được hơn 10 nhóm ma tộc bán cho thần ma đạo tràng. Việc này vu văn của thần ma đạo tràng chính miệng thừa nhận, mà trong ma tộc này còn có cả cường giả trường sinh. Lạc Thanh Phong và Long Hạo chỉ là thần thông, làm sao có thể bắt được ma tộc trường sinh cơ chứ? Thần ma đạo tràng có lầm lẫn hay không? không đợi bọn họ điều tra kỹ càng nhân tộc cường giả thần thông của yêu tộc ở tầng thần thông đều lên tầng trưởng sinh tầng vương giả tầng thần thông không thể ở lại nơi đó đã bị người ta bao hết bao hết ư làm sao có thể dám lấy tài nguyên cả một tầng các thế lực lớn đột nhiên nổi giận nếu thần ma đạo tràng không ra mặt người cứ kiếm chiếm cứ không nói người ngăn cản dị tộc nhưng hiện tại khu vực đó chính là tiền một ngọn núi vàng đang chờ bọn họ khai thác khi tin tức này được truyền ra tất cả các thế lực đều vọt tới tầng thần thông nhưng vừa bước vào tầng thần thông thì đám người Thang Nguyệt Lộ đã chờ sẵn. Các người muốn làm gì? Thang Nguyệt Lộ lãnh đạm nhìn đám người của các thế lực lớn. Thang Nguyệt Lộ, cho dù Thang gia ngươi không yếu với ngươi là thần huyết nữa nhưng cũng không thể độc chiếm. Người của các thế lực lớn tỏ vẻ bất mãn. Trang chủ cũng chưa thấy bá đạo như vậy. Ta không có độc chiếm là Thang gia Hoàng gia Ngọc Thiên Tông Bá Đạo Môn hợp lực. Hẳn nữa, chúng ta là vì muốn dẹp yên, dị tộc liên hợp. Các ngươi cũng có thể liên hợp lại. Bên dưới còn có tầng đạo quả, trúc cơ và tiên thiên. Bên trên còn có tầng trường sinh. Nếu như các ngươi không động thủ, ha <cười> ha. Thang Nguyệt Lộ cười cười lắc đầu, lời này rất rõ ràng. Ngoài các tầng đó, ta không tranh cùng các ngươi. Các ngươi nếu muốn ở đây tranh cướp, vậy thì đến lúc đó các tầng còn lại cũng không đến lượt các ngươi. Ta muốn tầng đạo quả, ta cũng muốn đạo quả. Tầng càng cao thì tài nguyên lại càng phong phú, lại càng đáng tiền. Ai cũng muốn có nhiều tiền thì làm sao mà nhường nhịn nhau được. Liên hợp cùng có lợi mới là hướng đi đúng đắn chứ, thang mệt lộ nói. Mọi người cùng nhau kiếm tiền thì đừng có tranh giành, dù sao bên trên còn có tầng trường sinh, tầng vương giả nữa cơ mà. Ở dưới các tầng vương giả thì bọn họ còn có thể áp chế thực lực để càn quét khắp nơi, nhưng tầng trường sinh thì khác, vương giả lại không thể xuống được. Tất cả bọn họ hợp lực lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng, ngăn được công kích của dị tộc. Vì đây vẫn là nơi ẩn nấp của ma tộc, bọn họ mới thoải mái được một chút. Tầng trường sinh không thể xưng bá, tầng vương giả thì càng không cần phải nói. Ngoài tầng hoang giả, chỉ có một bộ phận vương giả mới biết được tình hình. Cho nên mấy tầng phía dưới chính là những chiếc bánh thơm mà họ có thể nắm giữ. những thay đổi ở tầng dưới đúng lúc đã cho Long Hạo và Lạc Thanh Phong một cơ hội. Trở thành đại anh hùng thì sẽ bị nghi ngờ đặc biệt là khi sức mạnh không đủ. Trong khu vực yêu thú, từng thành viên mông tộc vây quanh lòng hạo, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Nếu không phải ở khu vực an toàn thì bọn chúng đã động thủ rồi. Trong thiền tháp, vì ấn oán của chủng tộc mà không ít người và yêu đã chết trong lặng lẽ, không ai có thể kiểm soát được. Long hạo ảm đạm nhìn đám mông tộc này, đây là thiên thiên địch của xà, cũng là kẻ thù tự nhiên của Long xà tộc. Khi bước lên thiền tháp, nó từng nghe nói qua, Không ngờ hôm nay những bộ tộc, cầy và đám mông tộc này lại tìm đến. Các người muốn làm gì? Lòng hạo ánh mắt né tránh, vùng đuôi lên rất mất tự nhiên, giống như sợ hãi. Chúng ta đang muốn nhìn thử. Yêu tộc đã bắt ma tộc thôi. Một thành viên của mông tộc nhích miệng cười, khuôn miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nghe nói người còn bắt được cả trường sinh của ma tộc. Nhưng nhìn ngươi thế này có đánh được trường sinh ma tộc sao? đánh được hay không liên quan gì đến các ngươi. Long Hạo hừ lạnh ngẩng cao đầu tránh ra. Ta hiện tại đã lập được công lớn rồi, các người nếu không phục, có bản lĩnh thì đi mà bắt ma tộc. Hừ lạnh một tiếng, Long Hạo đi thẳng ngẩng cao đầu vẻ mặt tự mãn. đám người mông tộc đều nhìn đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, nếu như buổi tối các người còn dám ra ngoài thì ta sẽ bán hết các người ngay lập tức. Long Hạo cười lạnh. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở khu vực nhân tộc nhưng mà là Thanh Phong. Khi sử dụng nhiều phương pháp, khéo léo hơn Long Hạo, thiêu khích trưởng sinh, sau đó tìm chỗ không người lấy ra một tấm bản đồ. Sao còn chưa ra? Chẳng lẽ tên này không định đánh ta sao? Lạc Thanh Phong khẽ câu mày nhìn bản đồ. Đợi một lúc cũng không thấy ai ra, Lạc Thanh Phong bắt đầu hoài nghi. Đối phương có khi nào là qua đây rồi không? Hắn thở dài. Phò báu của thần ma đạo tràng sau, Ở mỗi nơi bán một phần đạo cảnh vương giả. Nếu như ta không tiêu mấy chục vạn nguyên tệ, mượn sức của Vu văn, thì cũng không có được tấm bản đồ này. Chỉ cần ta có được đạo cảnh vương giả, tu luyện cho tốt, thì tương lai ta cũng là vương giả. Lạc Thanh Phong kiểm chế kích động đến hai tay run lên. phù Đột nhiên một bóng đen xuất hiện, tấm bản đồ trong tay biến mất. Lạc Thanh Phong ngẩng đầu lên như không thấy ai, không khỏi tức giận mắng. Ai? Mau trả bản đồ lại cho ta. Không có ai đáp lại, Lạc Thanh Phong tuyệt vọng. Ta còn chưa có nhìn rõ bản đồ, đạo cảnh vương giả của ta. Còn chưa nhìn rõ bản đồ sao? Thật quá tốt rồi. Có đạo cảnh vương giả này, khò báu mới của thần ma đạo chẳng sẽ thuộc về một mình ta. Một gã trường sinh lạnh lùng cười. Không ngờ Lạc Thành Phong lại có thứ tốt thế này. Chỉ tiếc là người đắc tội với ta. Người cả đời này cũng chỉ xứng đáng ở thần thông mà thôi. Tốt, mỗi câu đã đặt xuống chỉ còn đợi thu lưới. Lạc thanh Phong trong lòng cười lạnh. OK, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Là cái đội tổ hợp này thực ra mà nói thì cái con Long xà này, từ cái lúc mà nó còn rất là yếu đã rất khoái con này rồi nó khôn khéo mà từ lúc cái thằng thằng chàng chủ nó xui đi lừa chú nó là thấy con Long xà này nó khôn kinh khủng rồi bây giờ nó lên Thiên Tháp nó lại phối hợp làm cái tổ đội chuyên bắt người đi bán này. Bọn này có thể coi là bọn buôn người được không các bạn? Được rồi, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.